Xin biến chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập kết thúc, tập 7 của tác phẩm tiểu thuyết Ngõ hẻm của tác giả Nguyễn Đình Lập. Đây là một tác phẩm có tuổi đời khá là lâu và những chi tiết những tình tiết và diễn biến của câu chuyện chắc hẳn là quen thuộc hơn với những cô chú, các bác cũng như là một số anh chị lớn tuổi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập cuối. Của tác phẩm này, hứa hẹn sau đây Sẽ là những tác phẩm tiếp theo Rất hay và hấp dẫn hơn nữa Không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta cùng đến với Ngõ Hẻm tập 7 Qua giọng đọc Đình Duy Đêm nay Khi mọi người đang ngủ say Thì có tiếng đập ngoài tấm liếp Khuyên rón dén ngồi dậy Chặn gối vào người con, rồi sò chân vào đôi guốc Chỉ vẫn to ngọn đèn hoa kỳ Cất tiếng hỏi Ai đấy? Tôi ông chủ, bẩm đêm hôm ông dạy việc gì, xin ông cứ nói cho biết. chuyện cần lắm, chuyện anh nhớn, chị cứ mở cửa cho tôi vào. khuyên ngần ngừ không muốn mở, nhưng khi nghe thấy nói đến chuyện chồng mình, lòng hoài nghi của chị tiêu tán hết, chị vội vã tháo chốt mở cửa. ba sự chống can bước vào, cùng với hắn là mùi rượu nồng trộn với mùi nước hoa. khuyên khép nếp lùi vào phía trong, ba sự khép tấm nếp lại, cài chốt cẩn thận rồi tiến bước nói. Có chuyện quan hệ với anh nhớn chị ạ. Chuyện hệ trọng lắm nên tôi phải thân hành xuống đây. Mà phải nói kín với chị riêng với chị thôi. Ai nghe lõm được thì khốn. Bác Sử dơ can chỉ vào màn ngoài. Ai nằm đây? Thưa ông chủ hai đứa em cháu. Chúng còn ít tuổi nên ngủ say lắm. Xin ông chủ cứ nói. Bác Sử lại dơ can chỉ vào màn trong. Thế còn giường này? bẩm đây là giường của cháu với cháu bé. Bác Sử cười hề hề ngồi xuống ghế. Hai tay ôm lấy can. Ờ tốt lắm. Chỉ có ngồi xuống giường kia, tôi sẽ nói đầu đuôi cho chị rõ. Tôi vừa nhận được tin là anh ấy sắp sửa bị mang đi xa. Khuyên sừng sốt hỏi. Bà mông nhà con phải mang đi xa. Bác sự vừa bịa ra chuyện đấy để lấy cớ đến nhà khuyên. Hắn điểm nhiên nói tiếp. Phải, anh ấy phải mang đi xa. Nhưng sao chị lo sợ thế kia? Mang đi xa thì mang đi xa đã sao? Có chết đâu mà chị sợ. Bác sự cười gằn, Khét đập can xuống mặt đất, suy nghĩ dày lâu, rồi thông thả nói tiếp. Ở đời này, chị có tiền là đáng trọng chị ạ. Chị dại lắm, sao đang làm hàng sáo phát tài thế mà chị lại thôi? Chị thôi, chị cũng chả bảo qua gì tôi cả. Khuyên run sợ đáp. Xin nông chủ ta tội cho con. Tội của chị tôi tha được. Chồng chị tôi cũng có thể xin cho ở lại Hà Nội, hay xin tha ngay được. Miễn là chị nghe tôi một điều mà nghe tôi điều này, tôi lại có thể cho chị bạc trăm bạc nghìn là khác nữa. Dứt lời, bác sĩ gạch can vào bàn đứng dậy, xoa hai bàn tay. Thế nào? Chị bằng lòng chứ? Theo mỗi tiếng nói, bàn chân hắn bước thêm một bước về phía khuyên, trong khi khuyên lùi dần lại gần giường. Dưới ánh đèn hoa kỳ, mắt bác sĩ đỏ rực rỡ vì rượu cũng có. Vì dục vọng cũng có. Đôi mắt hắn sáng rực như mắt thú dữ sắp trồm lên vô lấy con mồi. Sợ hãi, khuyên hếp người vào thành giường. Bàn tay chị chạm phải một vật rắn lạnh. Chị nhớ ra, vật đó là con dao nhọn sắc xưa kia chồng vẫn dùng để chọc tiết lợn. Một ý nghĩ ghê gớm vụt nổi trong hóc chị. Chị không run sợ nữa. Trái lại, chị lấy mạnh bạo và can đảm lạ thường nhìn thẳng vào mặt ba dự chị cất tiếng hỏi ông chủ bảo bằng lòng gì kia ạ cháu không hiểu ba dự cười tình <cười> thế mà còn không hiểu nghĩa là nghĩa là tôi yêu mình tôi đã mất bao nhiêu tâm cơ vì mình khuyên chợt hiểu chồng chị quả thực đã bị ba dự hãm hại vào tù tội chỉ tại chỉ có nhan sắc mà thôi lòng căm thù trào lên nghẹn ngào cuống họng chị môi chị mím chặt Bàn tay nắm chắc lấy chui chiếc dao găm. Thấy khuyên đứng nghiêm không nói. Sự tưởng chỉ đất thuận tình, hắn giang hai tay, tiến thêm một bước đến sát khuyên, cười nhăn nhở. Hề, có thế chứ, mình thật là người đáng yêu. câu trì này có ba sử để lộ hẳn hai bên sườn, khuyên đã tìm thấy chỗ cần phải hạ thủ. Khi sự vừa tiến tới, khuyên nghiến rằng, dùng tất cả sức mạnh của tấm lòng thù ghét phóng con dao nhọn và mạng mỡ sự mũi dao đâm rất mạnh và rất sâu khiến sự ngã vật ngay xuống đất như một cái cột đổ hang máu khuyên rút dao đâm mấy nhát nữa chưa đầy hai phút ba giờ đã hết dãy giụa nằm tắt thở trên vũng máu vụ giết người xảy ra mau chóng và lặng lẽ quá đến nỗi còi và tốn vẫn ngủ mê mệt không biết tí gì nhưng một người biết Người ấy là ông Ất. Ông tỉnh giấc ngay từ khi ba sự mới bước vào nhà khuyên. Ông yên lặng xem khuyên xử trí ra sao, và để xem chỉ có thực là một cô gái tiết hạnh. Ông không ngờ, lại kết quả ghi gớm đến thế. Nhìn qua lỗ bách, ông nhận thấy khuyên một tay hết còn cầm con dao găm nhuộm máu, một tay vén màn tần ngần nhìn đứa con nhỏ ngủ thiêm thiếp bên trong. Đứa nhỏ thơ dại không thể ngờ rằng, mẹ nó vừa dúng vào tội ác, vừa giết một người, Khuyên khẽ khép cửa màn lại, giơ tay gạt nước mắt. Trên mặt chị lộ bao vẻ lo sợ, hoàng hốt. Một tấm lòng thương rào rạt trong người ông ất, rồi lòng thương đổi ra lòng hy sinh. Ông cảm thấy cần phải hy sinh để cứu Khuyên. Khuyên còn trẻ, lại có con thơ, chị phải sống. Ông đã già, lại chưa tròi một mình, ông có thể chết thay. Ông cần phải chết thay để cứu lấy mẹ con họ, cứu lấy một người tiết hạnh đáng kính như Khuyên ông khẽ đánh tiếng bảo khuyên mở cửa khuyên sợ run bần bật mãi một giây sau chị mới định thần giơ tay run run rút then cửa ông bước vào rồi đóng ngay cửa lại ý đã quyết ông nói ngay giọng rất nhỏ đủ để cho khuyên nghe thấy chị rửa sạch các huyết máu đi thay quần áo ngay tức khắc người ta có hỏi chị chỉ việc khai rằng hắn bảo hãm hiếp chị tôi tức giận nên tôi quá tay giết chết nó người ta có căn bản thì chị chỉ việc khai thêm rằng chị sợ quá Sợ ngay khi ba sửa còn sống định sông lên hiếp chị nghe chưa Và vì chị sợ quá nên chị ngất đi Không biết gì cả Huyên khóc nức nở Không, con không dám thế Con giết người con phải chịu tội Đời nào con lại dám đổ tội cho ông Dưới ánh đèn mờ Khuôn mặt ông hất lộ về rắn rỏi quả quyết Không nói giỏi như thế nữa Chị phải ở lại nuôi cháu Đời tôi thì còn cần gì mà tiếc nữa Tôi bảo chị, phải nghe tôi Chị phải nói lúc ấy tôi đang ở trong bếp Sắc hộ chị thằng thuốc, nghe chưa Khi bà sợ xông vào, thì tôi từ trong bếp trồm lên, tôi đâm chết hắn. Thế là đủ. Có hỏi gì khác chỉ cứ bảo chị sợ quá ngất đi không biết. Phòng ra thế thôi. Chưa giết người, mà đã có người nhận rồi, thì hít khi người ta căn vặn nữa. Ông đứng dậy cúi xuống nhìn sát ba sợ. Một vết thương rộng ở bên sườn, mặt bằng ngực còn bốn năm vệt đâm hỗn loạn nữa. Ông cầm lấy con da mà khuyên vừa vứt bên cạnh xác chết. Rồi dúng lấy dao và móng linh láng trên đất, ông tự bôi vào áo quần, xong ông xoa cả hai bàn tay và vũng máu đỏ rồi mới lại cầm lấy chui dao thấy khuyên vẫn một mặt ôm mặt nức nở ông vội thúc giục ý tôi đã quyết chị có yêu tôi kính tôi thì phải nghe tôi rửa sạch các vết máu đi mau Bảo thay quần áo ngay rồi ra đây cho tôi bảo mà tôi không cần thay quần áo nữa cũng được ông gật đầu thản nhiên nói tiếp ừ chị sợ quá ngã ra cạnh chân giường kia mà máu người chết có thể bắn vào chị được lắm chị chỉ cần rửa sạch hai tay là đủ thế là yên rồi giờ chị sang nhà tôi Có thằng thuốc tôi mới cắt để trên mặt hòm chân hết Chị cầm về đây cho tôi. Chị tra vào ấm, cho mấy thanh củi đốt lửa lên y như ta hàng sắc thuốc vậy. Chị hiểu chứ? Thế là xong, chờ lát nữa hưởng sáng, tôi sẽ ra bóp ô thú tội. Huyền khóc rứt lên. Chị ngồi thụp xuống lại ông ngất. Ông quắc mắt tỏ vẻ giận dữ. Ồ hay, tôi đã bảo nếu chị yêu tôi quý tôi thì chị phải nghe lời tôi kia mà. Chị nên hiểu, chị mới phải cần sống để nuôi cháu. Còn tôi, tôi già lắm rồi. Thôi chết cũng chả sao ông kia mà. Có màu duy gà của ba giờ đà đà hết bàn, ông hất thản nhiên cầm châm lửa hút. Từ lúc này, ông không nói một lời nào nữa. Ông lặng lẽ ngồi nhìn khói tòa mù mịt, mũi ông hớn lên để tận hưởng cái hương thơm, tàn điếu thuốc. Ông đứng dậy, xách dao găm, xăm xăm ra cửa. Ông quay lại dằn một hơi cuối cùng. Chị kêu lên nghe không? Chị kêu thật to là tôi giết người. Ông bước bội ra ngõ, khuyên không đổ sức dậy nữa. Chỉ cố nhồm người nhìn theo ông Khi ông hất đất lần vào đêm tối Chỉ ngã vật ra bậc cửa lịm hẳn đi Vì sợ hãi, vì cảm động Người ta gọi nhớn Trao trả cho hắn áo, quần, giày, mũ Nhớn uề oải mặc các thứ vào người Rồi lặng lẽ đi theo một người lính Hàn thu của hắn đã hết Hôm nay hắn được tha ra Được tha ra Lòng nhớn không thấy một mảy may vui vẻ Trái lại là khác nữa. Mắt hắn nhộ một vẻ tần ngần, chân hắn bước rời rạc, hầu như không muốn xa nơi để lao. Sáu tháng, trong nhà tù, Nhấn đã bị bọn cún móng che lấp hết mọi sự thật. Không những che lấp, mọi sự thật còn bị bọn họ làm xuyên tạc, sai lầm hết thầy. Họ đồn rằng khuyên gian díu với hết mọi người. Sự ấy đầu tiên chỉ làm cho Nhấn ngờ vực, nhưng sau hắn tin? Hắn tin vì suốt sáu tháng ngồi tù, khuyên không một lần nào vào thăm hắn cả. Rồi đến cái tin ba sự bị đâm chết cũng lại lọt vào tay hắn với những sự lầm lạc ghê gớm. Tin ấy nhận được là tối ấy ba sự hẹn xuống ân ái với chị khuyên. Ân ái xong ba sự trở dậy đến tiền định cho khuyên. Ba sự mang đi nhiều tiền lắm, có đến bạc nghìn. Ông hất trông thấy của ngốt mắt lên, sông sàng đâm chết ba sự định chiếm lấy tiền. Giết xong ba sự thì ông hất bị bắt ngay vì khuyên đất chi hô cho mọi người biết với những tin tức xuyên tạc về gia đình như thế làm gì nhớn trả đau buồn trong 6 tháng hắn già hẳn đi hàng mấy tuổi với một người vợ thân ái như khuyên người mà hắn đã từng hy sinh cả cuộc đời dám làm tất cả tất cả mọi sự dù ti thiện hay hèn nhát miễn là mưu sự ấm no cho nhau người ấy này đã phụ hắn một cách rất trần tráo rất công nhiên Thử hỏi hắn không đau đớn làm sao được. Cái mộng đẹp trong đầu nhớn như một áng mây năm sắc loáng mắt tan tác trước trận gió vũ phàng. Dần dần, nhớn không còn thấy đau khổ nữa. Tình cảm của hắn khô cạn và nắng chìm. Hắn chỉ còn thấy chán nản, Chán nản cho cái kiếp người giả dối, xấu xa, khốn nạn. Vì thế khi được tin tha nhớn thản nhiên quá sức, đến nỗi người lính cũng phải ngạc nhiên. Cánh cổng sắt hỏa lò rít lên một tiếng nặng nhọc. Người đứng đầy nhớn ra. Nhớn dừng bước, quay nhìn tấm cổng sơn đen, to, rộng, lặng lẽ khép lại trên cái khuôn tò vò cao. Cổng đã đóng kín, cái xích sắt kêu rào rào bên lũ khóa. Nhớn buông một hơi thở mạnh. Không phải hắn sung sướng là được thoát ly. Ấy là hắn ngao ngán tiếc cái đời khổ cực trong nhà tù. Trong ấy tuy sống bằng cá mắm, cơm vôi, bằng roi vọt, bằng mỗi dẹp, nhưng ít nhất người ta đã thành thực sống với nhau, đã dám sống với nhau bằng những chân lý trần truồng như thế. Còn ở ngoài cuộc đời, người lính gác thấy nhớn tần ngần bèn hỏi đùa, thế nào, cậu còn muốn vào nữa hay sao mà đứng đấy? Nhớn vội bác quay mặt ra đường, không một ai đến đón hắn, giữa cái giờ phút mà người khác thì cho là vui sướng, nhưng riêng với hắn, thì là cơ cực vô cùng. Mấy chiếc xe tay không có khách, Thả nhiên bước một, trông thấy nhớn, bọn cu ly cũng chán trả thèm cất tiếng mời. Nhớn cũng không nhìn. Tay thuộc vào túi bành tô, chân bước rời rạc, chẳng định đi đâu. Được một thôi đường, mồ hôi trành dòng dòng trên trán hắn, lúc này nhớn mới nhận thấy cái áo bình tô của mình không phù hợp thời trang. Và hắn nhớ ra khi bị bắt trời hãy còn lạnh, mà giờ tuy đã sang thu, nhưng trời oi ả vô cùng. Hắn cởi bành tô, vắt vào tay, rồi lại thẫn thờ bước trên hẻ phố. Phố hàng giò, rồi bờ hồ hoàn kiếm. Làn gió mát từ mặt nước phà vào mặt hắn, cảnh hồ lúc xế chiều tuy đẹp, nhưng hắn không thấy đẹp chút nào. Hắn bước sang vườn hoa bôn bè. Ở đây những luống cúc trắng trồng ngoằn ngoèo cong cong, rất mỹ thuật trên thảm cỏ xanh tươi. Nhớn vắt bành tô vào lưng trước ghế xi măng, rồi reo người ngồi xuống ghế. Mắt xa vắng, theo với khối ấp bâng khuâng chán nản một giây sau nhớn chú ý đến cái cành xén cỏ trên những luống đất cao một người phu cần cù đẩy cái máy xén cái máy bằng sắt hình tròn giống cái guồng tàu thủy quay lách trách cái máy chạy lướt tới đâu thì những ngọn cỏ dài rơi rụng là tả xén xong người phu đặt vào giữa bãi cỏ một cái phun nước ống phun quay tít vòi nước lạnh tỏa tròn trên một diện tích bằng cái nong muôn nghìn giọt nước trong vắt tựa thủy ngân rào rào rơi đều xuống ngọn cỏ xanh tươi tự nhiên trong hóc nhớn này ra một sự so sánh lạ lùng hắn cảm thấy đời hắn không có giá trị bằng đời ngọn cỏ trên vườn hoa ngọn cỏ còn được người ta cất xén tới bón chứ như thân hắn thì có ai để ý đến đâu trên cõi đời hắn là cái gì là cái gì Nhớn chưa nghĩ trọn ý, thì vừa lúc này bên cửa tòa đốc lý, một người phu lục lộ giang tay phẩy mạnh cái trồi dài, cái trồi quẹt trên mặt đường một hình cánh cung, mấy tàu lá rụng, vài mảnh giấy vụn là là bay giữa một làn bụi nhỏ. Nhớn rùng mình, hắn vừa có cái cảm tưởng ghê rợn rằng chính bản thân hắn đã biến ra cái dơm, cái rác lì tì dưới ngọn trồi vô tình. Một bầy trẻ ồ ạt đuổi nhau ở phía xa xa, nhớn rời chỗ ngồi, chân thất thều trên làn sỏi, Cái bánh tô vắt ở ghế hắn cũng không buồn cầm lấy nữa. Một ý tưởng ngồ ngộ vừa thoảng qua ốc, hắn vội dào bước tới một chiếc ghế tít tận đằng xa, hắn lại reo người ngồi xuống đấy. Nhớn chờ một người xa lạ nào tới lấy cái áo của hắn đi. Nhưng có lẽ cái bánh tô của hắn đã cũ lắm nên mấy người qua đường chỉ đứng lại nhòm nhòm rồi thản nhiên bước. mãi sau có một người, một người rách dưới, có lẽ là người ăn mày, rón rén ngồi xuống ghế. hắn khẽ nhấc cái áo lên xem, rồi nhìn trước nhìn sau. hắn cầm áo chạy. ngồi xa nhớ nôm rõ từng cử chỉ, hắn nhếch mép mỉm cười khoan khoái rằng di tích cái quá khứ đau buồn của mình đã có kẻ đem biệt tâm đi. Trời đổ tối, người phu xén cỏ đã ra về từ lúc nào. Đèn ngoài phố bật một loạt sáng trưng, một luồng gió bỗng đâu trồm dậy, rồi vô vàn luồng gió khác, Tiếp luôn theo, cây cối rung động dữ dội, từng vốc lá ném liên tiếp xuống vườn hoa. Bầu trời đen kịt ngay lại, những hạt mưa to rơi như chút xuống rất mau. Mưa gió và gió mưa, những bông cúc gầy eo lạ bị đánh ngà dạp hẳn xuống vũ vàng như những kiếp người xấu số bị hoàn cảnh và xã hội trà đạp không tài nào ngóc đầu lên được mưa gió và gió mưa nhẫn vẫn ngồi âm thầm trên chiếc ghế lạnh giữa công viên không có bóng người nước mưa dán chặt quần áo hắn vào da thịt ở lưỡi chai mũ cắt két nước nhỏ giọt thánh thót như giọt chanh giày hắn sũng những nước và nặng trĩu như cối đá trên đường cái phố Họa hoàn mới có một chiếc xe cao su lướt qua, áo tơi và cánh gà buông kín, u rũ như chiếc xe tăng. Chuông đồng hồ nhà thờ lớn thỉnh thoảng lại dền dĩ, rắc vào không gian những tiếng âm u, cô tịch. Nhớn đếm nhầm từng hồi, 8, rồi 10, mười, rồi 12. Mười 12 hai. Mười hai giờ khuya, mưa vẫn không ngớt hạt, phố vắng tanh, mà đừng nhờ ống ánh nước đọng, Nhớ nồi hoài đứng dậy chân thất theo bước Hắn có cảm tưởng là dẫm vào chỗ trống loạn choạng trực ngã vật xuống đường Nửa giờ sau Nhớ ngạc nhiên hết sức thấy mình đứng ở đầu ô cầu rền Hắn đi bao giờ mà đến mà đến đây để làm gì Cái đó hắn không hiểu Nhưng sự thực thì hắn đã đến Hắn không còn nghi ngờ gì nữa Đây kia Bấp cảnh sát đứng lừng lững bên đường với bức tường trắng xóa lạnh lẽo như khuôn mặt vô tình cảm của thầy đội thiểm độc rồi thì là dãy nhà phố ô dãy nhà cái cao cái thấp, cái ra cái vào cái rộng, cái hẹp hỗn độn vô trật tự như một hàm răng cầu ao cải mà đường phố ô hẹp và lầy đội nhớn loạn choạng giữa đường dày phủ một lớp bùn đen đột nhiên nhớn thấy lạnh rợn trên làn tóc mai mắt hắn hoa đi dãy nhà vô tri giác hai bên phố cựa quậy truyền mình chúng nhảy chồm chồm loạn xạ nhớn xoạc hai chân phưỡn ngửa ngực tròn hai mắt đứng nhìn ô hay nhà cửa ở đây sao có những hình thù lạ lùng thế này cái nhà gạch cao kia có hai khuôn cửa sổ tròn đóng kín như đôi con mắt sâu mái hiên cứ nhe ra như một hàm răng sắt nhọn nhớn nhận ra cái nhà ghê gớm ấy là của mụ trường tròn độc ác Ghê gớm. Ồ, thì ra nhà cửa là hình hành của chủ nhà ư. Nhớn tò mò nhìn những căn nhà khác. Quả thực thế, bà ba xỉu vừa luồn vừa béo thì ở cái nhà thấp lè tè. Bà cả nẫm vẫn hay lấy cán phất trần đánh hắn, thì trên nóc nhà bà có một ống máng tròn, dài, nghiêu ngao như một cái phất trần. Chú khách á lìn vừa cao, vừa gầy như cái que củi thì nhà của chú cũng cao và hẹp như một cây tre. Căn nhà hai tầng, trạm trổ cầu kỳ, bôi xanh bôi đỏ kia, là của lão bá na, một người nổi tiếng háo danh và kiêu ngạo. Mà cái nhà nhẫn thín, mái uốn cong, dốc thằng xuống kia, thì thực là của thằng cha keo cú, bần thiểu, mà thiên hạ đã đặt cho cái biệt hiệu là chó đá. Vừa đi, nhớn vừa mỉm cười. Hắn lấy làm thú vị, cho cái công việc soát lại nhân vật của xóm mình, đã từng ở bằng những bất động sản vô tri giác. Chúng chỉ là phản ánh rất thực thà của cuộc sống hàng ngày của họ. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhớn vẫn thất thều đi. Thỉnh thoảng hắn lại cười sặc sụa, tiếng cười dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng tinh thần. Ngõ tô hoàng, rồi xóm cầu tre. Ở đây không có ánh điện, nhưng trời mờ mờ đủ trong gió mọi vật, Nhấn bước hẳn lên thềm nhà mình Giơ tay đập vào tấm nếp tre Mãi không thấy ai đáp Hắn mới định thần Nhìn miếng giấy dán trên phên Nhà cho thuê Căn nhà ông Ất cũng dán giấy cho thuê Cả nhà tin nữa Cũng có giấy cho thuê Nhấn ngồi phịch xuống thềm Hắn nheo mày lẩm bầm Tỏ về khó chịu ô, họ đi đâu cả thế này Tức cả mình chợt nhấn quay đầu lại nhìn căn nhà cũ của mình Hắn hốt hoảng đứng phát dậy. Ôi, ghê gớm. Phên từ từ nứt mở, rách toạc. Máu đỏ từ bên trong tóe ra ngoài. Rồi ở những dòng máu nhô lên, nào ba sự, nào khuyên, nào ông ất nào mụ ấm, nào cún móm, nào phạ. Bọn họ xuống lại, đuổi nhớn, vây lấy nhớn. Sợ quá, hắn cất chân chạy, chạy như bay, chạy lồng lộn Nhưng vừa tới ngã ba, nhớn va mạnh phải một người chạy ngược lại nhớn ngã chồng quèo ra mặt ngõ hẹp người kia cúi xuống nâng nhớn dậy miệng khẽ kêu ô nhớn người ấy vội bế nhớn núp vào dưới mái hiên một căn nhà hắn xoa trán nhớn cởi áo nhớn rồi lấy áo mình bận vào cho nhớn mười phút sau nhớn khẽ mở mắt nhìn đôi mắt ngơ ngác lạ lùng bỡ ngỡ người kia khẽ hỏi nhớn tỉnh chưa về bao giờ thế nhớn sẽ mấp máy môi giọng yếu đuối Sẹo đây à, đây là đâu Người kia khẽ cười Ờ, sẹo đây, mày tình hẳn chưa đã Nhớn nhòm dậy, ngáp một cái dài rồi đáp Tình hẳn rồi Vợ tao hư đốn lắm phải không mày Tao định về kiếm nó, cho nó một nhát dao đây Sẹo bưng lên miệng nhớn Bậy nào, đừng có nói bậy Chế đứng đắn lắm, ai bảo mày thế Bọn cún móm thông tin vào nhà tù cho tao cún móm Thôi, tao hiểu rồi, chuyện dài lắm Đi, đi ra phố vắng rồi Tao kể chuyện cho mày nghe Khi hai người ra khỏi ngõ Tô Hoàng thì nhân đã biết rõ hết mọi chuyện thực của gia đình mình. Nghe nói ông Ất sắp bị đem ra tòa sử, mắt nhấn vẩn đục, hắn bùi ngùi nói Thật là một người lạ lùng. Đôi bạn yên lặng đi. Ai đấy đổi theo những ý nghĩ riêng tư của mình. Mãi sau nhớ hỏi bạn Thế hồi này mày làm ăn ra sao? Vợ con thế nào? Tới lượt sẹo nói bằng một giọng buồn buồn hồi này vợ chồng tao đen quá còn tự nhiên lăn đùng rất chết vợ lại ốm khạc khừ chẳng trợ búa gì được cả túng bấn quá nhớ đến mày nên đêm nay tao định liều đi khoáng một mẹ nhớn chỗ mắt nhìn bạn sẻo mỉm cười lạnh lùng nói tiếp chưa khoáng được gì chỉ bắt được mày nhưng bắt được mày cũng là đủ sẻo và nhớn cùng nhe răng ra cười vì câu khôi hài trời đã gần sáng mưa vẫn rơi gió vẫn thổi rào rào quanh quẩn trong ngõ đò một lúc lộc chợt dẹo dừng lại lấy tay chỉ đây vợ mày ở đây từ ngày xảy giãn mạng, bọn đàn bà sợ căn nhà cũ bà toàn dù vợ mày ở chung nên thuê gian nhà này tao gọi cửa cho nhé nhớn khẽ giơ tay bảo bạn im hắn rón rén bước lên thềm trời chưa sáng rõ thế mà cả nhà đã dậy một ngọn đèn dầu treo trên vách chiếu tỏ cả căn nhà ở giường ngoài bà toàn ngồi cất kính với cái tỗn Thỉnh thoảng bà lại ngẩng đầu, nheo đôi mắt nhỏ, loe đôi môi nhanh nhúm, phều phào nói nực. Chó mà, chó đấy mà. Với con bõm, con bõm đã chập trứng đi. Khuyên ngồi cạnh nó, chỉ giơ tay làm đích để cho con lần bước lại. Mỗi lần đứa bé lảo đảo nhích được một bước thì cả nhà lại cười ồ và nói nực. Ôi con tôi khéo quá, cháu gái tôi khéo quá. Dường trong có màn buông rủ, tin vừa trong bếp đi ra hắn vén một bên cửa màn mắc vào cái mắt rồi thụp xuống bên mép giường trên giường một người đàn bà nhỏm dậy tay bế đứa con sơ sinh nhớn nhận ra ngay người đàn bà ấy là còi tin lấy tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán còi rồi nói mình cho con bú đi còi mới đẻ chừng một tháng chỉ được mẹ con bà toàn săn sóc ân cần không những thế tin nhận ngay đứa con riêng của vợ là con mình không có một ý nghĩ ác độc gì cả Lúc này ở giường ngoài. Bóm vừa hụt bước ngã lăn xuống chiếu. Khuyên bế vội lấy con. Cha vú vào mồm, rồi nói nực. Rồi, mẹ đền, mẹ đền, nín đi, chóng ngoan. Không có thầy con về, thầy con sẽ đánh vào cái đít cái đứa hay vòi. Nhớn cảm động lặng người. Lòng hắn giạt một tình yêu thương vô hạn. Mấy lần hắn giơ tay, định đẩy cửa, nhưng hắn lại rụt tay về. Một vật gì ấm ấm bò trên má hắn ấy là giọt nước mắt sung sướng của người chồng người cha trước cảnh gia đình êm ấm của mình ấy cũng là giọt nước mắt bùi ngùi khóc một vị anh hùng đã hy sinh cả đời mình để giữ cho một gia đình khỏi đổ nát có tiếng lợn eng é kêu giống từ nẻo u cầu rền vẳng lại giật mình nhớn ngước mắt nhìn sẹo sẹo cũng đăm đăm nhìn nhớn nhìn nhau và tuy không nói một lời Nhưng đôi bạn cũng bồi hồi Nghĩ đến cái nghề đồ tể cũ của mình Cái nghề nhọc nhằn Và tàn nhẫn Nó không nuôi sống được kẻ theo nghề Một lần nữa Nhớn giơ tay Đặt vào tấm liếp Nhưng cũng như mấy lần trước Hắn không dám đẩy cửa Hắn cả mơ hồ thấy cái cảnh yên vui Của gia đình hắn mong manh Và bất chắc lắm Và cả thân hắn Rồi đây Cũng chỉ là một tàu lá Trước cơn giông tố vũ phàng của cuộc đời buồn rầu nhớn cúi nhìn cái ngõ hẻm lầy lội nhấp nháp mấy con chuột lông ướt dính chặt vào mình âm thầm đuổi nhau chúng chạy tàn mát vào các ngóc ngách như những vết mực loang đổ chấm vội trên một bức thủy mặc tối màu mùa đông nhâm ngọ năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập bảy của tiểu thuyết ngõ hẻm Một tác phẩm mà để lại trong chúng ta rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cảm xúc khác nhau. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.